Hoàng Thiết Thần ngồi lên trước phó chủ tịch huyện cũng thể hiện khiếm khuyết của y. Ví dụ y quá ngay thẳng, thiếu sự linh hoạt trong vấn đề cải cách mới sinh tập thể. Bởi vì thái độ của y nên phương án mà ủy ban kinh tế huyện và phòng công nghiệp nhẹ đưa ra đã không làm cao đông hài lòng, khiến cải cách bị kéo dài. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cao đông yêu cầu đừng diệu văn phải điều chỉnh phân công công việc của bên chính quyền huyện. Cao đồng đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên là Thái Tranh Dương gọi tới. Tiểu cao. Bữa nay chứ có rảnh thì lên Bắc Kinh một chuyến. Thái ca, bây giờ không phải kỳ nghỉ mà em bận lắm. Cút ngay, đừng ra vẻ với anh, anh có việc quan trọng cần trao đổi." Thái Tranh Dương có chút buồn bực mà nói. "Ha ha, Thái ca, chẳng lẽ bộ thương mại của anh có chuyện, hoa lâm nho nhỏ của em không có chuyện sao?" Cảo đồng cười. "Thái ca, thời gian này đúng là rất bận, bí thư huyện ủy đúng là các chủ tịch huyện phải phụ trách toàn huyện." Anh làm bí thư huyện ủy Chú còn ở tận đâu đâu mà còn cần chú nói điều này sao Thái tranh giường không chút khách khí Cắt ngang lời Làm bí thư huyện ủy Nếu cả ngày bận rộn thì tức là chú quá kém Không làm tốt nhiệm vụ Bí thư huyện ủy mà giống trên TV Luôn đã vẻ bận biểu Cố gắng làm việc thì kẻ đó chỉ có năng lực của một chủ tịch xã Cả đồng vô thức gật đầu Thái ca đi bắc kinh làm gì Không phải bảo em đến Hồng Kông tham gia việc kia đó chứ Em đâu đủ tư cách Tiểu cao, chú cũng là bí thư huyện ủy rồi, không nói chuyện nghiêm trình được à? Thái Tranh Dương lên tiếng nói như là tức giận. Thái ca, đùa chút thôi mà, em nghĩ anh ở Bắc Kinh không ai nói như vậy nên chắc đất khó chịu mà, phải không? Được rồi, em lên. Chẳng qua có thể nói là việc gì không? Cao Đồng vội vàng nói. Chuyện gì thì chú tự biết, phải xác định ngay. Thái Tranh Dương rất kiên quyết mà nói. Cái này. Thái ca, không được, hôn nhân đại sự sao có thể? Cao đồng thiếu chút nữa hết toán lên. Tiểu cao, chú bây giờ đã là bí thư huyện ủy, chú có nghe nói bí thư huyện ủy nào chưa lấy vợ không? Không có gia đình thì sao chú có thể khiến thủ chức tin chú đã trưởng thành? Không nói nữa, lên đây rồi nói. Thái tranh dương dập máy. Cao đồng dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ, xem ra không thể qua cửa này rồi. Cao đồng lắc đầu. Thái tranh dương vừa nãy nói chuyện rất nghiêm túc xem đã bố trí hôn nhân chính trị cho mình sao? nhưng mình có cần hôn nhân chính trị không? lựa chọn một người mà mình thích hoặc nói thích hợp với mình không được sao? Cao đồng đút bao thuốc trong ngăn kéo ra, lấy một điếu đưa lên mũi người. Thái tranh giường sẽ giới thiệu ai cho mình? Cao đồng không hề có hứng thú quan tâm, bởi vì điều kiện đối phương như thế nào thì ở tâm trạng này hắn không thể nào tỏ tình cảm được. Theo Cao đồng thấy tình cảm về có. được mà thôi. Nhưng mình có thể từ chối sao? Các đồng có chút buồn bực, Thái Chính Dương và Liêu Đạo Nguyên kỳ vọng rất cao vào hắn, mặc dù hai người không cùng một phía, nhưng cùng kỳ vọng vào hắn, đều thích rằng có thể thông qua hôn nhân chính trị mà nhanh chóng phát triển hơn nữa, hoặc là nói, trải đường cho hắn. Các đồng cười khổ một tiếng, con đường chính trị muốn thành công chẳng lẽ phải hy sinh chuyện hôn nhân sao? Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ như vậy, nhưng còn hắn thì sao? Lật đầu Cả đồng nhìn lịch, thấy hôm nay là thứ tư, nghe giọng của Thái Tránh Dương thì con lẽ sẽ bố trí vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Chuyện giới thiệu, may mối không ngờ hắn lại gặp phải. Nghĩ tới điều này làm ca đồng vừa tức buồn cười. Cả đồng vứt việc này ra ngoài mà cầm lấy một tập văn bản trên bàn. Sở công an sau khi được Bộ Công an phê chuẩn đã đồng ý tiến hành thí điểm nhập hộ khẩu cho người dân nông thôn và thị thị. ủy ban nhân dân tỉnh qua đó đồng ý áp dụng thí điểm xây dựng thành thị ở thị xã Ninh Lăng Cả đồng lập tức nhận được tin này và mở lại việc cải cách đăng ký thí điểm hộ tịch ở thành phố. Tiến hành trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản ba ngày. Trong ba ngày đó, Hoa Lâm tiếp nhận hơn 1.300 người, trong đó hầu hết là người từ bên ngoài tới, thậm chí còn có người từ tỉnh khác. Khi các huyện khác của Ninh Lăng chính thức công bố tiến hành và đưa ra các điều kiện ưu đãi, thì Hoa Lâm còn nhớ đang nhận hết những người có thể nhận. Hai khu mà công ty Hoành Lâm xây dựng bên Hà Đông bị mối rạch, Các căn nhà thương mại bên Hà Tây cũng không còn một căn, nó tỏ ra điểm sáng trong lịch sử về việc thí điểm xây dựng thành thị. Theo hiệp định với thị xã, Hoa Lâm lấy mỗi người 3.000 tệ tiền xây dựng thành thị của gần 9.000 người đăng ký, sau đó lưu lại 40%, 60% còn lại nộp lên trên. Chẳng quá điều này đã làm Hoa Lâm cảm thấy thỏa mãn, nhất là tiền bán đất hầu hết lưu lại trong Hoa Lâm. Mà quy hoạch thành thị bắt đầu hình thành của Hoa Lâm Cũng khiến cho các người từ ngoài tới rất mong chờ 40% tiền phí thành thị khiến tài chính Hoa Lâm thoáng cái tăng lên 11 triệu tương đó tương đương với 10% tài chính cả năm Mặc dù thị xã đã có văn bản quy định đó đàng Số tiền này chỉ có thể sử dụng vào xây dựng thành thị Nhưng cải tạo thành cũ tốn rất nhiều tiền Nên nó không thể làm tài chính Hoa Lâm nhạy gánh hơn nhưng khoản tiền này có thể tiến hành khởi động giai đoạn 2 của việc cải tạo thành cũ Thông qua việc điều chỉnh phương án một cách kịp thời Giai đoạn 2 dính tới không đến 160 hộ dân và 3 sinh nghiệp tập thể Hơn nữa còn dọn sạch được khu đất ven cầu quê khê Hình thành một khu vực hành lang có thể thoải mái quy hoạch Theo ý tưởng của Cao Đông thì Ngoài một bộ phận dành cho nhà đầu tư khai thác và bán ra ngoài Một bộ phận còn lại dùng để làm công viên, văn hóa tập thể Hai sân bóng nhỏ dành cho các em bé chơi cùng với một quảng trường dành cho người đi bộ. Cả đồng vốn hy vọng biến cả khu này làm nơi giải trí công cộng, nhưng tiền san đền và làm đường ở bên Hà Đông cần quá nhiều tiền. Mà anh nếu muốn thu hút các công ty tiến vào thì cũng phải đầu tư về điện, nước. Điều này làm bắn vài nhịn đau, bắn một vài khu đất sát bờ sông ở Hà Tây Đang. Hai công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp lập tức mua hai khu đất để xây dựng trụ sở làm việc của công ty tại Hoa Lâm. Đây là khu công nghiệp chế biến tập trung. Giai đoạn một có diện tích ba mẫu bốn nhà máy kia chiếm diện tích một trăm tám mươi mẫu, bây giờ đang đàm phán với hai nhà máy khác, có lẽ một khi hoàn thành thì một mẫu đất còn lại sẽ được dùng hết. số đất giai đoạn hai đang được tính toán, theo chúng tôi có quy hoạch bốn mẫu và thỏa mãn từ ba đến năm nhà máy chế biến tiến bão. hoặc bình đạt đã thường phần giới thiệu với cao đông về tình hình khu công nghiệp chế biến mới bên hà đông. lau quát anh và lau vi trao đổi thế nào rồi? cao đông vừa đi vừa nói. Tôi và Chủ tịch Vi đã trao đổi, xây dựng bên khu hỏa đồng sẽ thống nhất do Ủy ban xây dựng phụ trách. Do khu công nghiệp đề nghị bàn quy hoạch với Ủy ban xây dựng, sau khi được thông qua sẽ do Ủy ban xây dựng, chi nhánh điện Hoa Lâm, công ty nước sạch trao đổi, thống nhất quy hoạch đổi giao lại cho khu công nghiệp, sau đó lại do khu công nghiệp cung cấp cho các nhà máy. hoàng văn Đạt nói, như vậy có thể tránh việc nhiều đầu chỉ huy, khiến việc xây dựng không biết theo ai, để nhanh tiến độ xây dựng. Ờ... Cách này rất đúng, vừa có thể đưa đến tay các nhà máy, vừa có thể đưa ra tiêu chuẩn xây dựng nhà máy ngay từ bây giờ. Tôi đề nghị anh dành thời gian sang bên chiếc giang tham khảo việc người ta xây dựng khu công nghiệp như thế nào, thu hút đầu tư như thế nào, bọn họ có kinh nghiệm tiên tiến chúng ta có thể tham khảo. Cao Đông dừng lại rồi nói. Khi thu hút đầu tư thì bên bảo vệ môi trường phải theo sát, đây là yêu cầu bắt buộc. Nhân viên ủy ban xây dựng đã mở bản quy hoạch khu Hà Đông cho Cao Đông xem phía đông đại lộ quý khê sẽ chia khu vực Hà Đông thành hai nửa, phía nam là khu vực phát triển công nghiệp và khu công nghiệp, phía bắc lấy hành chính làm chủ, mà dựa theo quy hoạch thống nhất của huyện thì các khu đất cho huyện ủy, ủy ban huyện và các cơ quan hành chính cũng đã được chỉ định rõ ràng, chỉ cần đợi điện, nước, san nền làm xong thì các cơ quan hành chính sẽ bắt đầu lục tục chuyển sang. Lão Đường, anh nhìn xem, đây là quang cảnh của Hoa Lâm chúng ta sau này. Ờ không đúng, đây mới là một nửa bên thành cũ chưa được vé vào trong này những trung tâm hành chính và công nghiệp của Hoa lâm sẽ đặt ở đây mở cầu Quế Khê sẽ nối liền trung tâm hành chính công nghiệp thương mại văn hóa với nhau đến lúc đó hai bên bờ sông Quế Khê sẽ là nơi vui chơi giải trí cho dân chúng mở cầu một đại lộ Quế Khê chính là điểm đặc biệt trong đó Đinh Diệu Văn cũng có chút kích động để đúng là một công trình quá lớn một huyện thành mà quy hoạch lớn như vậy không thể không nói cả đồng to gan hơn trời so với với quy hoạch của Hoa lâm thì Đinh Diệu Văn cảm thấy Quy hoạch trung tâm văn hóa, chính trị kinh tế của Ninh Lăng mấy năm trước là quá lạc hậu. Điều gì làm cho Hoa Lâm chỉ trong vòng 2 năm đã có thể làm ra một thành thị hoàn toàn mới. Dù là phát triển kinh tế hay xây dựng thành thị đều khiến người ta có cảm giác mới lạ. Điều này đáng với suy nghĩ. Đừng dầu văn nhớ tới sau khi mình chúng cử về thị xã và gặp bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng. Bí thư Kỳ nói chuyện với Y và nhắc tới việc phối hợp với Cao Đông. Kỳ Dư Hồng không hề tiếc lời khen Cao Đông, chỉ đã ưu điểm của Cao Đông. Đường Nhân cũng mờ mịt nói mấy điểm thiếu sót của Cao Đông Yêu cầu Đường Diệu Văn phải có thái độ đông đắn Xác định đó vị trí của mình Học tập ưu điểm của Cao Đông Đường Diệu Văn có cảm giác Cao cả Đông sẽ không ở lại Hoa Lâm này quá lâu Nhưng ngắn vừa lên nằm bí tư huyện ủy Thì có thể đi đâu Không thể lập tức lên thị xã chứ Đường Diệu Văn biết nhược điểm của mình Nhưng cũng đó ưu điểm của mình là học hỏi ưu điểm của người khác Có thể trong thời gian ngắn hiểu được ý tưởng của đối phương Sau đó kết hợp với ý tưởng của mình khi Cà Đồng xin phép với Vũ Liên Hương, Vũ Liên Hương nói rõ với hắn là ngày kia thị xã có hội nghị kinh tế yêu cầu hắn và đừng Diệu Văn phải tham gia, không được thiếu ai. Bí thư kỳ sẽ tự mình phân tích trong hội nghị. Hơn nữa tỉnh ủy sẽ thông báo một loạt thay đổi nhân sự trong hội nghị này. Cà Đồng có chút giật mình, hắn mơ hồ biết Tương Quyển Hoa sẽ được điều chỉnh nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. khi liên lạc với Tương Quyển Hoa, Cà Đồng mới biết Tương Quyển Hoa được điều lên làm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cán bộ cấp giám đốc sở mà chức phó bí thư thị ủy của Tương Nguyễn Hoa do Kim Vĩnh Kiện và Nghiêm Lập Dân tranh đoạt, tạm thời chưa rõ ai thắng. Chuyện này làm Cao Đông cảm thấy không vui mấy, vị trí của Tương Nguyễn Hoa là rất quan trọng đối với hắn, giúp nhiều cho sự phát triển của hắn. Tương Nguyễn Hoa rời đi thì khiến cho tương lai chính trị của Cao Đông giảm đi đôi chút, nhất là nếu Nghiêm Lập Dân lên chức thì điều này càng nguy hiểm. Nếu Kim Vĩnh Kiện làm phó bí thư thì còn đỡ. Quan đầy của Cao Đông và Kim Bính kiện ra rất bình thường, nhưng không có ân oán, nếu Nghiêm Lập Dân ngồi lên vị trí này có nghĩa là lỗ đạn sẽ thay đổi lập trường, đây không phải việc tốt đối với huyện Hoa Lâm. Cao Đông thực ra không sợ Nghiêm Lập Dân, dù Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy thì cũng không thể làm Cao Đông cúi đầu, chẳng qua sau này Hoa Lâm triển khai công việc sẽ gặp nhiều cản trở hơn, phó bí thư phụ trách đảng đoàn có thể nhúng tay nhiều vào công việc cấp huyện, Nghiêm Lập Dân mà lên Tình ủy không thể không trông cầu ý kiến của Kỳ Dư Hồng, điều này có nghĩa Nghiêm Lập Dân được Kỳ Dư Hồng ủng hộ, đây là điều rất thuận phục. Ngay cả khi hắn và Kỳ Dư Hồng có quan hệ tốt, nhưng trong công việc hàng ngày, nếu Nghiêm Lập Dân có xung đột với hắn, Kỳ Dư Hồng tuyệt đối sẽ đứng về phía Nghiêm Lập Dân. Ngày thứ Năm, cả đồng nhận được tin chính xác, Tương Nguyễn Hoa đều tới làm phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Mục Cương điều đến Thiên Châu sắp lên cấp làm phó bí thư tỉnh ủy. Giám đốc dân làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng, lục kiếm dân, nguyên thương vụ thị ủy Kiến Dương, bí thư quận ủy Cảnh Hồ đều tới làm phó bí thư, chủ nhiệm ủy mạnh kỷ luật thị xã Ninh Lăng, nguyên chánh án tòa án nhân dân Biên Châu, Lam Quang đều tới làm thư vụ thị ủy, bí thư chính pháp Ninh Lăng. Gạo đồng tin rằng sự thay đổi nhân sự này hầu hết cán bộ cấp viện trở lên ở Ninh Lăng này đều biết trước một ngày hoặc nửa ngày, chẳng qua biết là biết, nhưng bọn họ chỉ có thể thản nhiên đối mặt mà thôi. Mục Cương lên chức làm cao đông có chút ngạc nhiên, người này làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là giấu mình, khi làm phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng càng dấu sâu hơn, bình thường hiếm khi y xuất hiện, chẳng qua một năm qua, một vị thư vụ huyện ủy huy phong đình cùng một vị phó chủ tịch huyện Thường hóa đã bị ủy ban kỷ luật thị ủy bắt, mặc dù ra mặt là cán bộ khác, nhưng ai có thể bỏ qua Mục Cương đứng sau lưng. 10 giờ sáng họp là do thị ủy sắp xếp, cho phù hợp với các huyện sao đội thành sang nhà Hoa Lâm và Thương Hóa thì phải hơn hai tiếng mới tới. Cao Đồng và Đương Dậu Văn đúng chín giờ bốn thì tới được phòng hội nghị thị ủy. Cao Đồng mặc dù mới nhận chức bí thư huyện ủy, nhưng cũng quen thuộc với mấy hội nghị này. Sau khi kỳ dư ông yêu cầu hàng tháng bí thư huyện ủy và chủ tịch viện đều phải tham gia hội nghị kinh tế của thị ủy, hắn và các vị lãnh đạo huyện khác bắt đầu quen thuộc. Hội nghị kỳ túc, các vị đồng nghiệp thường mời nhau. Lưu Như Hoài có chút Thẩm Mộ nhìn Cao Đông cười cười, Nói nói đi vào phòng hội nghị. Thằng này không đơn giản, việc lần đó không đánh giá đá được hắn, còn làm mán xoay người làm chủ tịch huyện, Một năm đã thành bí thư huyện ủy. Quan hệ cá nhân giữa Hoắc Vân Đạt và Lưu Như Hoài khá tốt, thì Hoắc Vân Đạt về Quy Dương liền ngồi nói chuyện với Lưu Như Hoài về Cao Đông. Hoắc Vân Đạt đánh giá Cao Đông là đầy giá tâm, to gan tư tưởng thoáng, có cái đạm thảo quyền. Thế điểm hộ khẩu trong thành thị Khi tỉnh chưa có chính sách mà Cà Đông đã dám chỉ thị huyện Hoa Lâm làm trước, còn xác định tiêu chuẩn thu phí xây dựng thành thị, chủ động đưa ý kiến thí điểm của bọn họ thông qua Ủy ban Nhân dân thị xã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, tạo thành ấn tượng người đi đầu, khiến trên tỉnh sau đó khi đại chính sách đã tham khảo nhiều kinh nghiệm từ Hoa Lâm. Khi các huyện thành khác chỉ thu được mấy trăm người, những huyện Hoa Lâm lại hấp dẫn được gần 9.000 người, chỉ riêng số tiền phí thành thị thu được đã khiến tài chính Hoa Lâm thêm được rất nhiều càng không cần nói từng đó người mua nhà tại huyện thành hoa lâm trên thực tế chín người đăng ký thì không chỉ có từng đó một nhà nhiều thì năm sáu người ít thì hai ba người đến sống ở thành thị căn cứ thiết kế của công an huyện hoa lâm chỉ trong nửa năm dân cư thường trú ở hoa lâm đã tăng lên trên hai mà các căn nhà thương mại được xây dựng lập tức bị mua hết điều này khiến cho số tiền tài chính từ thuế của hoa lâm tăng mạnh công an huyện hoa lâm cũng xin huyện ủy ủy ban huyện tăng biên chế thỏa mãn điều kiện tình hình an ninh trật tự càng lúc càng phức tạp tất cả mấy điều này đều bắt nguồn từ hành vi to gan của cao đông mặc dù la đại hải và cao đông bị mắng một trận tươi bời trong hội nghị thường vụ thị ủy nhưng nó đã mang tới biến hóa rõ ràng việc bị ăn mắng lại khiến cả la đại hải và cao đông lên chức la đại hải gần tới tuổi là được lên làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã mà cao đông mới chưa đầy hai tuổi đã làm bí thư viện ủy người thành công nhất định có chỗ hơn người Đây là kết luận của Lưu Như Hoài với Cao Đông. Gần như là quy định ngầm phòng hội nghị thị ủy Buchi theo nguyên tắc ở giữa dành cho lãnh đạo các quận huyện, hai bên là các lãnh đạo cơ quan trực thuộc thị xã. Lần này ngồi rất trình tề, mới 9 giờ 50 mà bên dưới đã kín chỗ. Huyện Hoa Lâm và Khê Dương ngồi cạnh nhau, Cao Đông cũng bắt tay Bí thư huyện ủy Khê Dương Tiêu Phượng Minh. Tiêu ca, hôm nay chắc không đến lượt hai huyện chúng ta phải không?" Cao Đông mời Tiêu Phượng Minh một điếu Trung Hoa một bêm chân thuốc, tiêu phượng bình không quá quen thuộc với cao đồng nhưng vẫn hài lòng với thái độ này của hắn. hà hà, chú em, lần này phải xem tâm trạng của bí thư kỳ như thế nào. lần này có hai cán bộ xuống, trên tình đúng là nghĩ những lần chúng ta không ai, tâm trạng bí thư kỳ sau vui được. nghe nói bí thư lục kia năm nay mới ba hơn nữa làm thường vụ thị ủy kiến dương chưa đầy hai năm. hà hà, ba tuổi đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở, chú em. Xem ra chỉ có cậu vượt qua lịch sử này thôi. Tiêu ca, chủ tịch tỉnh Ninh mới 38 tuổi đã là cấp phó bộ. Hà hà, Bí Thư Lục dù lợi hại cũng kém hơn chủ tịch Ninh. Cả đồng dựa người vào ghế mà nói. Tiêu ca, cũng đừng chêu tôi như vậy. Tôi sao có thể so sánh với lãnh đạo thành phố phát triển như Bí Thư Lục. Tôi chỉ là nhặt được chỗ tốt nhờ chủ nhiệm La lên chức mà thôi. Tiêu Phượng Bình không lên tiếng mà chỉ ngồi hút thuốc. Chẳng qua Lưu Nhiêu Hoài lại nói. Bí thư cao, cậu cũng đừng khiêm tốn như vậy Khuyên Dương tôi bây giờ đuổi theo hoa lâm không kịp thở Hoa lâm mà cứ đi như vậy Thì tàu lập và thổ thành sẽ sớm bị vượt qua Hà hà, anh đừng cho tôi Không biết là các anh đang đàm phán với tập đoàn Long Thịnh Nếu hạng mục này xác định Thì không phải đầu tư trên 100 triệu sao Mẹ kiếp có tài nguyên thiên nhiên đúng là tốt Ai bảo huyện anh có than bùn Sản lượng và chất lượng đều tốt Tập đoàn Long Thịnh xếp top 3 Trong ngành này ở khu vực Trung Tây chúng ta. Hơn nữa tập đoàn Đông Năng Cũng xây dựng một trạm điện ở Khuê Dương Hai hạng mục này cộng lại Vượt qua Tây Giang cũng là trong tầm tay Cả đồng nhỏ giọng nói Hai người Tiêu Phượng Minh và Liêu Nhâu Hoài Khó hiểu nhìn nhau Nếu nói tập đoàn Long Thịnh đầu tư ở Khuê Dương Thì là bình thường Nhưng tập đoàn Đông Năng vừa mới bắt đầu khảo sát Ở thung lũng Nguyệt Khuê Dương Thì sao tên cao đông này lại biết Chẳng qua thung lũng này kéo dài vài chục km Qua vài huyện Chọn đâu chưa dám xác định Nhưng Khuê Dương là nơi có vị trí tốt nhất Chỉ là chuyện này không phải vị trí tốt là được Còn có nhiều nhân tố ảnh hưởng Khuê Dương vẫn cứ giữ bí mật Vì để phòng lộ ra sẽ dẫn tới điều gì đó không ổn Liệu như hoài có chút xấu hổ nuốt nước bọt Y có thể cảm nhận ra Trong mắt Tiêu Phượng Minh có vẻ tức giận Lúc ấy tiếp đón tập đoàn thức khảo sát khá kín tiếng Thậm chí xe cũng đổi biển Thường nhất tránh cho người khác chú ý Giữ bí mật với các huyện Ở huyện chỉ có vài người biết Đúng là không ngờ Cao Đông lại biết Bí thư cao, cậu từ đâu biết được tin này, sao chúng tôi lại không biết? Liệu ca, anh và tiêu cao đừng giả vơ trước mặt tôi, yên tâm, Thủy Điện sẽ không tới hoàn lầm đâu, hà hà, về tin tức ở đâu thì phải giữ bí mật. Cao Đông cười nói, hà hà, bí tư cao có thể lộ chút tin tức được không? Tiêu Phượng Minh và Lưu Nhân Hoài nhìn nhau. Liệu ca, tin này tôi có được từ nhân viên cao cấp của tập đoàn, chỉ là ngẫu nhiên nên biết thôi, yên tâm tôi sẽ kín miệng. Tiêu Phượng Minh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nghe nói cao đồng này có chút dựa cực mạnh, có lẽ có quan hệ động. Bí thư Cao, việc này mới bắt đầu đàm phán cũng là do bí thư Tiêu chúng tôi thông qua một quan hệ trên tỉnh mà giới thiệu được. tạm thời không nên kinh động mọi người, cũng là muốn đợi có chút tin tức rõ ràng mới báo cáo với thị ủy. Cho nên mời bí thư Cao giữ kiến hộ. Ha ha. Liễu Nhi Hoài cũng hiểu lo lắng của Tiêu Phượng Minh, chuyện này Khê Dương không nói ra là do sợ trên thị xã sẽ nghiêng về bên nào đó. Đối xử bất công cho nên Khuê Dương mới đợi chuyện xác định sơ bộ mới báo cáo thị xã Nhưng làm như vậy lại sợ có lãnh đạo nào đó ý kiến Tôi hiểu mà Tiêu Ca, Liêu Ca có như nợ tôi một bữa cơm. Cao Đông cười hi hi Ba người đang nói chuyện thì trên đài chủ tịch đã bắt đầu có người tiến vào Đầu tiên chính là trưởng ban thư ký thị ủy Vua Liên Hương Cô trực tiếp đi đến vị trí của mình Sau đó cô chỉnh mít xem ra cô sẽ chủ trì hội nghị hôm nay Tiếp sau là chu Xuân Tú và Mao Bình vừa đi vừa nói chuyện gì đó Sau bọn họ là Trương Thiên Phóng và Kim Bính Kiện đang cười nói vì một đề tài thú vị nào đấy Cuối cùng là một nhóm người Kỳ Dư Hồng và Mạch Sâu Huy cùng một người đàn ông cao gầy đi vào Bên cạnh bọn họ là hai người đàn ông xa lạ đang nói chuyện với nhân lập dân Là trưởng Ban Kiều tuyên bố xem ra trưởng Ban Kiều có duyên với Ninh Làng chúng ta Tiểu Phượng Bình nhìn vào bàn chủ tịch mà nói cả đồng cũng lấy sổ trong cặp ra rồi đặt lên bàn. Đừng giỡn văn ở bên cũng không nhanh không chậm lấy sổ ra. Bắt đầu họp, tôi tuyên bố kỳ luật hội nghị, sau đó giới thiệu một chút lịch trình hội nghị và lãnh đạo tham gia hội nghị. Vô Liên Hương lạnh nhạt nói: Sau đây xin mời Phó trưởng ban thường trực, văn thường trực cán bộ tỉnh ủy, cử ủy chính tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy. Thông qua quyết định của hội nghị, thường vụ tỉnh ủy. Bổ nhiệm đồng chí Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng, bổ nhiệm đồng chí Lục Kiếm làm phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy Ninh Lăng, bổ nhiệm đồng chí Nam Quang làm thư vụ thị ủy, bí thư chính pháp Ninh Lăng. Theo tiếng vỗ tay vang lên, kiệu binh chính vào phó bí thư thị ủy Nghiêm Lập Dân đã qua hội trường, mấy vị lãnh đạo thị ủy còn lại ngồi xuống, vùi lên hương tiếp tục tiến hành hội nghị phân tích công tác kinh tế toàn thị xã. Đầu tiên là do Phó thị trưởng thường trực Kim Bính Kiến giới thiệu tình hình phát triển của thị xã một loạt con số được kim vĩnh Kiện công bố về mặt kim vĩnh Kiện rất bình thường không thấy gì y có vẻ buồn bực sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt với nghiêm lập dân xem ra thị trường kim đúng là giỏi che giấu tâm trạng đường diệu văn nghiêng đầu nhò giọng nói với cao đông hừ đều là nhân vật lao luyện thất bại là chuyện bình thường của binh gia một hai lần không lo đau vấn đề cao đông hừ một tiếng tốc độ phát triển công nghiệp quý một của thị xã hơi chậm một chút Đứng thứ 11 trong 14 thành phố thì giáo toàn tỉnh Chỉ sợ hôm nay bí thư kỳ sẽ mắng người Đường Diệu Văn nói Muốn mắng và động người Phải là thị trưởng Chu và Lưu Thế Hiên Khu khai phát có ưu thế về người về địa lý Mà hơn năm sao không có khởi sắc gì chứ Không phải ý vào việc trực thuộc thị xã Được vua yêu sao Hà hà khu khai phát đúng là Con cả của vua Cả đông cười nói Bây giờ trưởng ban thư ký tiếp nhận Chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Tôi muốn xem năm nay bọn nọ có khởi sắc hay không. Hoàng Côn lúc này đã thay chu Xuân Tú và phụ trách trước bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Điều này nói đó ký giữ ổng có chút khó chịu với việc chu Xuân Tú phụ trách mảng thu hút đầu tư và công nghiệp. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người lên xe đi đến Ninh uyển ăn tiệc, đừng rượu văn thở dài. Bí thư Cao xem ra khuê dương đúng là đập vào kho báu. hạng mục này của bọn nọ bằng 2 năm cố gắng của chúng ta. Hơn nữa hiệu quả của hạng mục này rất lớn Lão Đường Không nên nghĩ việc đơn giản như vậy Theo tôi hiểu về hạng mục này thì Than bùn không phải mới xuất hiện ở Khuê Dương Sao trước đây không có công ty nào muốn tới Khuê Dương Đừng giữ văn gần ra rồi nói Trong này còn có vấn đề gì sao Nhà máy khai thác Than bùn xây dựng ở thị trấn thành phố Nó nằm phía tây nam Khuê Dương Ở sâu trong núi Cách huyện thành Khuê Dương 45km Trong đó có 30km là đường khó đi Lại là đường núi, như vậy hạng mục hơn 100 vạn tấn than xây dựng ở thành phố thì điều kiện giao thông như vậy sao có thể giải quyết? Mà quốc lộ 95 của Khuê Dương còn có mấy chục km đường xấu tới Ninh Lăng, nếu như xây dựng nhà máy ở đây thì hệ thống giao thông của Khuê Dương bây giờ sao có thể chống được hạng mục này? Điều này có nghĩa đường trong nội bộ Khuê Dương sẽ phải làm lại, như vậy khoản đầu tư sẽ là bao nhiêu? Mà nghe nói thị xã đang hứa với tập đoàn kia rằng mới có đường này sẽ do thị xã bảo huyện phụ trách xây dựng. Cả đông cười cười một tiếng. Trong một 2 năm mà tài chính thị xã huyện Cánh chịu trên 20 triệu làm đường ư Tôi cho rằng tiền thu được từ thí điểm nông thôn chuyển nộ cầu lên thành thị Hầu hết được thị xã đầu tư và làm đường ở Khuê Dương Đừng rượu văn có chút buồn bực Mẹ nói chứ, tiền do Hoa Lâm bỏ ra nhiều nhất Chúng ta xin làm đường tới Tây Hà Người ta nói đường này cũng được thị xã không bỏ tiền Vậy mà thị xã dồn 20 triệu sang Khuê Dương là sao? Không công bằng Anh đừng hy vọng tiền sâu xa bỏ nhiều tiền cho Hoa Lâm chúng ta Cả Đông cười nói Như vậy cũng tốt Chúng ta đi đâu cũng có thể nói cứng mà Không có dính gì tới thị xã Chúng ta toàn bộ dựa vào mình mà xây dựng hoa lâm Nhưng như vậy là không công bằng Đường từ Tân Bình đến Tây Hà Chỉ có mười mấy km mà thị xã không hỗ trợ chút nào sao Đường Diệu Văn đúng là có chút tức giận Đây là do vấn đề mặt mũi Đường từ Tây Hà sang hoa lâm là đường của riêng hai huyện Không tác dụng gì mấy với thị xã mà Chẳng qua con đường này lại có tác dụng lớn đối với Hoa Lâm. Thứ nhất có thể mở rộng ngành chăn nuôi gia súc ở Tân Bình sang Tây Hà, kéo nó vào phạm vi mở rộng công nghiệp của huyện ta. Như vậy càng cung cấp được nhiều hàng hóa cho công ty Đại Hoa và Tam Điệp, có thể kéo theo các ngành khác phát triển. Nó khó nghe một chút, chính là phía nhà máy Tây Hà là một nơi sản sinh cho ngành công nghiệp thực phẩm của Hoa Lâm chúng ta. Gà Đồng cười phá lên nói thứ hai con đường này mà thông sẽ khiến Hoa Lâm thành trung tâm thương mại của An Đông tương tây đi về tây có thể thông với Tào Lập về bắc có thể lan sang Tây Hà thông thành về đông có thể ảnh hưởng tới tương tây về nam có thể tiến tới Bồng Hoa Đường Diệu Văn lặng lẽ gật đầu y không thể không thừa nhận tầm nhìn của cao Đông rất xa khi người ta đang nhìn chăm chăm vào GDP và nghĩ làm như thế nào để thu hút đầu tư thì anh đang suy nghĩ tới việc lợi dụng điều kiện địa lý của Hoa Lâm cùng cố ưu thế sản nghiệp mặc dù chỉ là buổi tiệc gặp mặt nhưng trên thực tế cũng là do hai vị lãnh đạo thị ủy mới tới quen thuộc với bí thư, chủ tịch huyện và các vị cục trưởng. trong bữa ăn các vị bí thư, chủ tịch huyện và các vị cục trưởng đều thay nhau tới mời lãnh đạo. cả đồng đất không muốn nhưng không thể không lên. các lãnh đạo chia hai bàn, bên thị ủy do kỳ dư hồng cầm đầu ngồi một bàn, bên chính quyền thị xã do bạch gia huy cầm đầu ngồi một bàn. Cảo Đông vừa đường Dụ Văn đến bàn thị ủy thì Nghiêm Lập Dân vừa văn nhìn tới. "Ồ, Bí thư huyện ủy trẻ nhất Ninh lang tới. Cảo Đông, cậu đúng là khó mời, phải chờ các huyện khác tới hết rồi mới tới sao?" "Ha ha, quý Thường Nghiêm không nên nói như vậy. Tôi ít tuổi, thiếu kinh nghiệm thì sao có thể so sánh với các vị lãnh đạo khác. Ngài không nên trách tôi việc nhỏ này chứ. Hai vị lãnh đạo mới tới mà Bí thư Nghiêm nói như vậy, không phải làm mất hình tượng của tôi sao?" Cảo Đông có chút tức giận. Người này nói thì có lẽ có người không nghe ra Nhưng hắn lại nghe ra manh khóe của đối phương Cho nên hắn cũng cứng rắn đáp lại một câu Đừng nghĩ ngồi lên trên mà muốn làm gì cũng được Mắt nghiêm lập dân lái ra một tia tức giận rồi biến mất y lạnh nhạt nói Cào đông Đúng là giỏi một mép Cậu mà rượu vang sẽ bắt đầu từ bí thư kỳ hay bí thư lục Hà hà bí thư nghiêm Ngày vào sau thì tôi làm vậy Cào đông cười nói Nghiêm lập dân nhíu mày đôi cười lạnh một tiếng với bắt đầu từ bí thư kỳ đi, chúng tôi chờ. Được, Cao Đông cầm chén lên rồi thành nhếch nói. Bí thư kỳ, bí thư nghiêm đã bố trí thì xin bắt đầu từ ngài, cảm ơn thị vị quan tâm và ủng hộ Hoa Lâm, hy vọng bí thư kỳ có thể tới Hoa Lâm xem nhờ một chút để có thể thấy sự biến hóa của Hoa Lâm chúng tôi, đưa ra chỉ thị về Hoa Lâm. Ký dư Hồng biết Nghiêm Lập Dân và Cao Đông không hòa hợp, Trưởng Hoa Y cũng không quá để ý. Cao Đông mà không có ai góp một chút thì còn không phải suốt ngày nghe chuyện sao? Cá Đồng vốn định dùng cơ hội này đâm nghiêm lập dân một chút, nhưng hắn suy nghĩ mãi đến bỏ ý tưởng không đi chí này. Hắn có thể khẳng định ngày sau nghiêm lập dân sẽ gây không ít phiền phức cho hắn, nhưng hắn không sợ, làm bí thư viện ủy mà sợ phiền phức thì thà đừng làm còn hơn. So sánh với bên thị ủy khá căng cứng, cá Đồng ở bên chính quyền thị xã thì tùy tiện hơn nhiều. Dù là Kim Vĩnh Thiện, Mạnh Uyên hay Phù Quyên đều có đánh giá tốt với cá Đồng. Dù sao thành tích của Hoa Lâm 2 năm qua là rất rõ ràng. Hơn nữa ai cũng biết hoa lâm được như vậy Không thể không nhắc tới Cao Đông Hội nghị kết thúc Cao Đông liền xin phép phía liên hưởng Và ngồi xe chạy lên sân bay Thái Bình ando Hắn lên được Bắc Kinh Đã là 8 giờ Trinh nhánh hòa bắc của tập đoàn Thương Lãng Đến đón máy bay Đưa Cao Đông tới khách sạn Côn Luân Điều này làm Cao Đông cảm thấy đây là việc tốt Có một tập đoàn phục vụ mình như vậy Đúng là có lợi Trước khi lên máy bay Cao Đông đã gọi điện cho Thái Trăng Dương Thái Trăng Dương trong thời gian này đúng là rất bận Bị chuẩn bị cùng thủ tướng sang thăm nước châu Phi. Ngoài việc cùng cố quan hệ truyền thống đa, cả đồng ý nhất định vấn đề năng lượng là trọng điểm trong chuyến thăm của thủ tướng tới châu Phi, nếu không Thái Tranh Dương bây giờ phụ trách bằng này sao có thể đi cùng. Buổi gặp mặt bố trí vào buổi chiều thứ bảy, chẳng qua cả đồng cũng không rõ tình hình của đối phương, điều này làm văn cơ chú tức giận, nhưng vì có Thái Tranh Dương nên nán với ăn mặc hẳn hoi. Thái Tranh Dương nói cả đồng làm như thế nào, thể hiện độ sức hấp dẫn của đàn ông. Làm đối phương chấn động Lời này làm cao đông muốn ngất Sao nó không giống gặp mặt mà như đi thị uy vậy Chẳng lẽ đối phương có gì đặc biệt sao Cao đông xoay xoay bức ảnh trong tay Bức ảnh rất đơn giản Một bức ảnh chỉ có thể thấy hơi nghiêng Có lẽ không phải cố tình chụp Hắn thấy như cảnh bên nước ngoài Thái ca đây là cái gì Cao đông giơ bức ảnh lên mà nói Đây là đối tượng giới thiệu cho chú Thái tranh dương trông có vẻ Trẻ hơn khi ở Ando vài tuổi Cả đồng thấy đối phương có vẻ rất nhàn hạ Ờ còn có một cảm giác kích thích Đối tượng giới thiệu cho em Thái ca có phải hơi cầu thả không Chỉ một bức ảnh mơ hồ này đã muốn làm vợ em mơ Em không biết cô gái này Thái ca dù là lấy nhau cũng không nên mơ hồ thế chứ Cả đồng kêu lên Thái ca nếu như anh Bị người ép tìm một người chết tay Em nhất định sẽ cánh năng giúp anh Chẳng qua nếu anh chỉ đơn thuần vì nguyên nhân đồng nghiệp Mà muốn giúp thì em nói với anh là không cần Em không thể chấp nhận hôn nhân như vậy Chúng muốn biết rõ tình hình Cô ta công tác ở Cục Châu Phi Bộ Ngoại giao 25 tuổi Sau khi tốt nghiệp đại học liền đến Bộ Ngoại giao công tác Năm sau đến Đại học quốc tế Wilson học 1 năm Thả Trân Dương nhúc mày nói Ai thực sắp xếp như thế nào Cô cái kia có lẽ không như vậy Nếu không phải do áp lực gia đình Thì chỉ sợ đối phương cũng không muốn miễn cưỡng trở về Cao Đông cười nói Du học sinh từ nước ngoài về câu điều kiện tốt như vậy thì chọn em là kẻ quê mùa làm gì thái ca có phải không xứng không cả đồng biết rõ đại học quốc tế nguyên kia là gì đó là cái nội đào tạo nhân tài ngoại giao trung quốc bây giờ đã dần dung nhập vào quốc tế học tập quan điểm quốc tế thì phải sang các quốc gia phát triển như mỹ cô gái được chọn đưa đến đại học quốc tế nguyên du học thì thằng ngu cũng biết có thân phận không bình thường nhưng tại sao lại chọn ngành ngoại giao thì cao đồng có chút khó hiểu tại tranh giường thở dài một tiếng Ý nó gặp cô gái kia là người có tính độc lập cao, gặp phải người như Cao Đông có được con là sao hỏa va vào trái đất không. Tiểu Cao, ổn định gia đình sẽ giúp sự nghiệp của chú phát triển. Thái Trình Dương cố định nói nhưng Cao Đông đã xen vào. Thái ca, anh nói thật xem, có thể cô gái này thích gặp với em hay là chỉ có lợi cho sự phát triển của em? Thái Trình Dương á khẩu, y thấy Cao Đông đang nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. Tiểu Cao, anh cũng không muốn nói nhiều. Anh chị có để nói cô gái này rất xuất sắc. Anh nghĩ những chẳng nhiệm của cô ấy không biểu hiện gì, ít nhất cũng có thể nói rõ một vấn đề, hôn nhân cần duyên phận. Những cái gì là duyên phận? Có lẽ một lần ngẫu nhiên gặp mặt là duyên phận, nhưng gặp gỡ và có tiếng lửa, có được coi là duyên phận không? Thái Trinh Dương cố gắng tìm lời nói thích hợp, đến rồi y mà còn nói đến việc tình yêu và hôn nhân, ngay cả Thái Trinh Dương cũng có chút buồn cười. Ca Đồng mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài mà nói. Thái ca Anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa không? Hoặc là nói cô ấy muốn vậy hay gia đình cô ấy muốn vậy? Anh cảm thấy em cần duyên phận về cơ hội như vậy sao? Lời này của ca đông rất sắc bén. Hắn mặc dù không trực tiếp từ chối yêu cầu của thái tranh dương nhưng rõ ràng đa lộ đó ý muốn tự bước đi mà không cần sự giúp đỡ bên ngoài. Thái tranh dương có thể nhạy cảm phát hiện ca đông không thể chấp nhận hôn nhân chính trị. Thái tranh dương lại không cho rằng như vậy. Hôn nhân chỉ là hình thức. Đối với người muốn làm ra thành tích trong sự nghiệp thì bản thân hôn nhân không quá quan trọng nhất là trong mắt thái tranh dương thì cao đông không phải người truyền thống nhưng lời này thái tranh dương không thể nói ra ngoài miệng tiểu cao anh cảm thấy ít nhất cũng nên gặp mặt một lần cũng được mà có duyên đây không thì người trẻ tuổi ngồi nói chuyện trao đổi ý kiến thì anh thấy cũng không có gì khó mà phải không thái tranh dương lui một bước mà nói trên thực tế thái tranh dương cũng không tin vào việc này mấy. nếu như không phải có một lần ý trùng hợp nói chuyện với bên vị đồng nghiệp kia người kia có hứng thú thì y cũng không vội vàng gọi cao đông đến như vậy Y đã đáp ứng với người kia Người kia không ngừng dục, Có lẽ đối phương đang đau đầu vì cô gái Cao Đông cười nói Không vấn đề gì Chỉ cần Thái ca không nên ôm hy vọng quá nhiều là được Thái tranh dương thở dài một tiếng Cao Đông có thái độ này Mà đi gặp mặt thì sao có ấn tượng tốt được Chẳng qua Y suy nghĩ một chút Thấy cũng đúng Cuộc sống và thân phận của hai người khác nhau quá nhiều Hoàn cảnh và vị trí công việc bây giờ cũng khác nhau Sao có ngôn ngữ chung Hơn nữa bây giờ là thời đại gì mà phụ huynh ép buộc được Tiểu cao, là bí thư huyện ủy rồi thì chú về để ý đến lời nói hành động của mình. Chú coi như có một vị trí của mình trên bản đồ chính trị Trung Quốc. Chứ bí thư huyện ủy lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng cũng là quan phụ mẫu nắm giữ quyền lực trong tay. Thái Tranh Dương coi như giải quyết xong vấn đề này nên thoải mái nói. Chú làm bí thư huyện ủy thì có cảm nhận gì? Dạ, từ việc quy hoạch cụ thể truyền dân răng thành người nắm giữ phương hướng. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Ừm. Cậu nhớ cũng biết rồi đó, chú coi như đã hiểu sự khác nhau về công việc giữa bí thư và chủ tịch. Lãnh đạo chủ yếu của Đảng và chính quyền nghe đa đều là lãnh đạo chủ yếu, nhưng bí thư phụ trách gì, chủ tịch huyện làm gì thì nó phải phân tiêu rõ. Làm thế nào xử lý tốt quan hệ này là nghệ thuật công việc của bí thư huyện ủy. Chú phải nhớ khống chế nắm trong tay đây là trách nhiệm chính của bí thư huyện ủy, nếu là tốt có thể khống chế tình hình, có thể làm theo phương hướng chủ đặt ra, như vậy chú là một bí thư huyện ủy thành công. Mà sao làm được như vậy Thì phải dùng tốt cán bộ Lời Thái Tránh Dương là đúc đút từ kinh nghiệm Làm Cao Đông phải cẩn thận suy nghĩ Được rồi Anh không nói nhiều nữa Chú ở vị trí này Anh tin chú biết nên phải làm việc cẩn thận Chuyện lớn không được hồ đồ Gặp việc phải suy nghĩ Những việc này đối với chú chắc không hề khó Thái Tránh Dương thấy Cao Đông đang suy nghĩ Nên không nhiều lời Nhiều thứ người khác nói không bao giờ rõ Thái ca Tháng tới đi châu Phi có phải có kế hoạch gì không? Cả đồng rất quan tâm tác dụng của Thái tranh Dương trong chuyến đi tới châu Phi. Ờ, quốc gia vốn có ý đồ trong vấn đề này. Lần này chủ yếu là xuất thực kế hoạch. Kế hoạch cụ thể thì cần thông qua Đại sứ quán tám nước châu Phi ở Trung Quốc chuyên bế nước bọn họ. Văn bản và kế hoạch cụ thể thì còn chờ bàn bạc xong mới có. Thái Tránh Dương gật đầu. Một tháng này Y vẫn đang bận về việc này. Văn phòng nguồn năng lượng vừa thành lập, áp lực công việc rất nhiều. Trà Tranh Dương được phân công làm phó chủ nhiệm thường trực. Làm mã không phải một ngày suy dựng xong, chuyến này mặc dù không đến chậm trễ nhưng chỉ sợ cũng cần về có chừng mực, nếu không làm cho đối phương nắm được tâm trạng của chúng ta sẽ không có lợi cho công tác sau này. Cát Đồng cười nói. Ở lâu trong bộ, anh càng cảm thấy chính sách nguồn năng lượng của nước ta trì trệ, bây giờ giá dầu mặc dù còn thấy nhưng sản lượng dầu khai thác được của thế giới không tăng mạnh như mọi người nghĩ hơn nữa các tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực dầu mỏ đã trải động khắp nơi trên thế giới kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng anh rất lo lắng mới năm sau nguồn năng lượng chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản sự phát triển của đất nước thái tranh Dương thở ra một tiếng mà nói bước vào tầm trung ương thì tiếp xúc tài liệu tin tức nhiều hơn địa phương rất nhiều lần càng như vậy càng làm y thấy áp lực Mấy lời nhắc nhở của ca đông làm y thông qua nhiều con đường thu thập tin tức kết quả đạt được làm y rất giật mình các nước lớn trên thế giới đều có thể Không chê tất cả tài nguyên. Nhưng nước mình bây giờ chưa đủ coi trọng vấn đề này. Cả đồng trầm giọng nói. Chỉ sợ tầng lớp cao cấp không đủ khiến cho người ta coi trọng thôi. Chẳng chuẩn bị gì cả. Đến lúc phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì thời cơ cũng đã mất rồi. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Khi nhận được điện thoại, Liêu Kiều có chút không biết nên khóc hay nên cười. Không ngờ cô em họ lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy. Như thế không tốt đâu Em làm thế không bằng cứ trực tiếp quay về với đối phương còn hơn Việc gì mà phải làm ra những chuyện như thế Tứ tỉ trong nhà thúc giục gấp gáp Nghe nói tên này được người chuyên môn từ bên ngoài Bắc Kinh giới thiệu là tuổi trẻ Tuấn Kiệt Là ngôi sao mớ trên quan trường Nhất định bắt em phải đến Nghe nói đây là nhị ca giới thiệu đấy Anh ấy đã lên tiếng thì em không đi không được Anh ấy phải giúp em xin phép Đúng thực là em không đi ra được nhưng lại không muốn để anh ấy biết Chỉ thấy em đến đó xem là tin này là như thế nào Cũng để cho anh biết khó mà lui Ở một sân huấn luyện Ở đầu bên kia bãi đất hoang Cô gái với thao tác thuần thục cầm khẩu súng lục xung phong lên Từ nâng súng nghiêng người lại đến nhau mắt nhắm mắt Xoay người rồi đứng im tại chỗ Hành động liên mạch lưu lót Người thần niên đang khoanh tay Đứng ở xa xa đưa tay ra dấu vê tỏ ý hài lòng Cả ngày em bận cái gì hứ Người gì mà bóng dáng cũng chẳng thấy đâu Công tác ở chu vi của bọn em thực sự là bất động như thế à? Liễu Kiều cũng mơ hồ cảm thấy, cô em họ từ khi còn nhỏ đến giờ vẫn có quán đệ thân thiết với mình này, hình như không giống như làm công tác của nhân viên bộ ngoại giao bình thường, luôn có một cảm giác nói không nên lời, nhất là khi có người ngoài ở đây, thì đằng sau sự nho nhã lễ độ chính là sự cảnh giác và thâm trầm, chỉ có cô vốn từ trước đến giờ cùng sống với nó mới có thể ngẫm nghiên cảm thấy điều này. Mọi người ở lưu gia đều là như thế. Dù là nam nữ hay già trẻ Không cần thắp đèn Vẫn sáng trăng Nghĩ vậy Liêu Kiều liền lắc đầu Chị em thực sự có việc bận Không ở Bắc Kinh mà Chỉ coi như là Đi xem giúp em một lần đi Giọng nói trong điện thoại của bên kia Trở nên có chút mơ hồ Được rồi em gác máy đây Có chuyện gì thì Tầm hôm 2 giờ Em mở điện thoại rồi Nói sau nhé Liêu Kiều thở dài một hơi Ngắt điện thoại Đưa tay nhìn đồng hồ Đi ra khỏi văn phòng Bảo lái xe lấy bé ra Không cần phải hỏi, chắc chắn đây lại là một kẻ thích thấy người sang bắt quàng làm họ rồi, không biết là lại một nhân vật nhàn dư quen nào mượn đồ dựa vào cửa nhà lưu gia này đây. Nghĩ đến đó, cô cũng thành đau phiền lòng, bản thân mình mà lại trang hoàng như thế ư. Lúc trước những lời thề non hẹn biển cũng như ánh sáng hoa mỹ dần dần tan đi, tất cả lại đều như tảng đá sau khi cơn sóng triều lùi xuống, hiện ra sự trơ trật lạnh như băng, làm cho người ta mỗi khi nhớ tới đều cứ như có con độc xà trừng giữ trong lòng, cứ như thế mà khó chịu. Chỉ có điều, các nhà đều có một kịch bản khó đọc. Thứ ba trong nhà cũng như thế, Daisy đã hơn 20 tuổi, hiển nhiên là nó một cái, lại là tuổi thanh xuân tươi đẹp sẽ trôi qua, mà nó cũng chưa từng che giấu sự xem thường và lãnh đạm đối với người đàn ông. Mọi người trong nhà thậm chí còn lo lắng nó có khuynh hướng đồng tính luyến ái, nhưng Lưu Kiều biết, Daisy không phải loại người có bệnh như thế, chỉ có điều, ảnh hưởng tứ gia đình vào hoàn cảnh cuộc sống làm cho nó có vẻ quá đáng như thế thôi. Khiến cho nó cảm thấy hoàn toàn không thể để một thứ gông xiềng mang tin ô nhân và gia đình trái buộc trên đầu mình được Câu lạc bộ bách tuyển văn thải Địa điểm chọn ở nơi này Lưu Kiều cười cười Thế chẳng phải là quý ý chiêu chọc người ta sao Tuy nhiên cô vẫn phải đi một chuyến Nếu đã đáp ứng với Đại Sĩ Lý rồi thì nên làm tròn nhiệm vụ Cả đồng quả thực là đất cáu Trước giờ hắn chưa từng nghe nói đến cái câu lạc bộ cho má gì mà bách tuyển văn thải cả Mà Thái Tranh Dương cũng không có giới thiệu dư thừa với hắn. Cho nên hắn cứ như thế mơ hồ tình tình đi vào câu lạc bộ ở quảng trường Đông Hoàn. Sau khi đến đây mới biết được câu lạc bộ này không phải là mở ra vì hội viên. Điều này làm cho cả đồng nổi trận lối đình. Thế này chẳng phải rõ ràng là trâu chọc mình hay sao? Đất hiện nhiên đối phương là muốn dùng phương thức này để tự chối khéo mình đây. Cả đồng đất muốn phủ đít đi luôn. Nhưng nghĩ chừng nghĩ giàu lại vẫn kiên trì đăng ký làm hội viên hơn mười ngàn tệ phí danh nhập và phí thường niên, thiên án cảm thấy lần tương thân này có vẻ là vừa không thực tế mà lại còn có vẻ là coi tiền như rác. tiền thì không nói làm gì, những đối phương rõ ràng là coi mình như thằng gốc mà đùa đây. hơn nữa lại còn muốn vùi dập mình thành kẻ bất nghĩa. nói không chừng đối phương đang ngồi ngay ở một góc nào đó mà chờ. chỉ cần đến lúc đó mình không tới thì tất cả trách nhiệm là quy về mình hết. nửa tiếng cả đồng tự xác định thời gian cho mình. nếu nửa tiếng đồng hồ mà không có động tĩnh gì Thì dĩ tế coi như nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành, ngẫm lại xem đêm nay nên làm cái gì. Phải đến sáng mai thì Phương Tiểu Toan mới đến Bắc Kinh được, thế hôm nay thì sao? Cát Đồng suy nghĩ, ờ, điện thoại của Khâu Linh thì Bình vẫn còn có chút ấn tượng, bạn nào cô đã đến Bắc Kinh, đến một quán bar nào đó ngồi tâm sự buôn chuyện, có lẽ cũng là một sự lựa chọn không tồi. Ngồi trong căn phòng ngập tràn các ám văn chương, Cát Đồng tiện tay cầm quyển Wooden của Henry David Thoreau nên xem. Quyển sách này hắn đã từng xem qua hồi còn đi học Nhưng không hiểu được ý tứ sâu sắc Bây giờ thoạt nhìn lại Còn có một chút ý nghĩa Tựa như một dòng nước mắt lành Cả đồng chậm rãi đắm chìm trong biểu tả Về lý tưởng kia của Henry David Tror Khi Liêu Kiều đến Đông Hoàn Mới lúc là thời gian giải lao Đi làm quanh một vòng trong gian đọc sách Thì đã tập trung chú ý đến một người Có khả năng là đối tượng Nhưng rất nhanh cô đã loại trừ một người trong số đó Biểu tả tuổi tác và quần áo thì tương đương Nhưng trên người kia dày đặc khí tức của thành phần trí thức văn nhân, hoàn toàn khác biệt với cái vẻ nhân viên nhà nước quen. Chỉ còn lại có hai đối tượng, một người đang vùi đầu đọc sách, dường như hồn nhiên không biết đến mọi thứ xung quanh, một người thì đang tùy tiện xem quyển nước Mỹ ngày nay bằng tiếng Anh. Liễu Kiều lập tức loại trừ người sau, một nhân viên nhà nước nho bé chắc hẳn là không có năng lực đọc tiếng Anh được như thế. Như vậy thì chỉ có người trước thôi. Đối phương cũng không chú ý gì đến thế giới xung quanh cả, cũng không quá giống vẻ Đến để tiếp xúc thân cận, cũng không giống như là có vẻ gì đó là cố ý khoe khoang bộ dạng nhiệt tình hiếu học và học thức yên thâm của bản thân. Sao hợp bây giờ tuyệt không hoan nghênh chiêu bảy ấy? Quên đần nữ, từ bên cạnh, liêu kiều lướt mắt nhìn qua gái sách trong tay đối phương. Nhìn không đa người này, còn có chút nhã ý, lại thích tác phẩm thể loại này. Chẳng lẽ là tuổi còn trẻ mà đã lăn đi lăn lại trong chính trường đến nỗi cảm thấy sức cùng lực kiệt, muốn tìm kiếm sự an bình trong đội tâm. Tuy đằng về cơ bản Liêu Kiều có thể xác định được đối phương Nhưng xuất phát từ sự an toàn Thì vẫn cứ nên lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại Dẫn văn phòng gọi một dãy số Chỉ bảo hai câu thì quả như đối phương đã lấy điện thoại ra rất nhanh Liêu Kiều lập tức dập máy di động lại Cả đồng không hiểu ra sao hết Nhìn nhìn cái điện thoại Đầu năm nay làm sao mà lắm chuyện thế này Đồng cái gì là đen đuổi cái đó Quần nước cũng ra đằng Đến điện thoại cũng vô duyên vô cố đổ chuông Gọi lại mà không ngờ vẫn máy bận trong nháy mắt cao đông gần đầu lên liêu kiều liền cảm thấy có chút quen quen mấy giây sau cô lập tức nhận ra người thanh niên trước mặt cô cố, cố gắng nhớ lại người này từng đưa cho mình một cái danh thiếp nhưng lúc mình sắp xếp lại tài liệu đã để danh thiếp của người này vào trong đống tư liệu không quan trọng hình như là chủ tịch huyện ở một huyện nào đó của tỉnh an nguyên anh ta lại chính là loại quan liêu Thấy người sang bắt quan làm họ như thế này ư liêu kiều có chút do dự liệu mình có cần phải đến bắt chuyện với đối phương hay không theo như mình được biết thì Bên tương thân này là lãnh đan là một bí thư huyện ủy mới đúng, không ngờ lại là anh ta. Trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng, người kia đã từ chủ tịch huyện lên đến bí thư huyện ủy, Liêu Kiều cũng không ra lạ gì với những chuyện như vậy trong thể chế. Từ chủ tịch huyện lên đến bí thư huyện ủy, nhìn thì như là một đường thế thôi. Nhưng ở Dương không có một chút chiều đường tương trải và sự tích lũy chính tích thì không phải là một con đường dễ đi đâu. Cho dù là ở những khu vực san sôi nghèo nàn, thì tình trạng này cũng chẳng khác là bao. Nhưng nghĩ lại lại thấy, có thể tạo nên một vòng tròn với Lưu Nham, thì có lẽ cũng không phải là nhân vật soàng sinh gì. Người kia sợ nào cũng có trợ lực không ít đâu. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua một lần chuyện phát sinh ở Tram LJ kia, ấn tượng của Lưu Kiều với người thanh niên trước mắt khá là không tồi. Nếu không, cũng không đến mức đáp lễ đưa lại cho đối phương một tờ danh thiếp. Cả đồng có chút kinh ngạc nhìn cô gái đang chậm rãi đi đến trước mặt mình chủ tịch huyện cao, à, bây giờ nên gọi là bí thư cao chứ nhỉ?" Càn Đông ngẩn ra và hơi nhớ ra nên đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho Lưu Kiều. "Lưu tiểu thư, thật không ngờ lại gặp cô ở đây, nhưng cũng thật là có duyên." Đương nhiên không chỉ là người phụ nữ này, bí hiện của cô rất là ung dung thản nhiên, nhưng dấu vết của tháng năm thì dù cho có dùng bất cứ độ trang điểm và phục sức gì cũng đều khó có thể hoàn toàn che giấu được. Lưu Nhược Vị phụ nữ này cùng họ Lưu xem ra hẳn là có chút quan hệ. Cát Đồng đặt quyển sách xuống, lặng lặng chờ. Thật đáng ngại quá, tạm thời Đa phải đi Thiên Tân nên không tới được, cô ấy nhờ tôi thay mặt đến nói một tiếng xin lỗi, thật sự là ngại quá, làm cậu đi một chuyến mất công. Liễu Kiều đảo đôi mắt đẹp, thản nhiên nói, sự tự tin và vẻ đẹp đan xen nhau tạo thành sức hấp dẫn độc đáo của người phụ nữ chính chắn. Đa Silly. Đồng sợ rút lên à là tin tiếng Anh của Nhựt Đông từ nhỏ đến giờ ở nhà đều quen gọi cô ấy là Daisy Liêu Kiều nói vui vẻ có lỗi Liêu tiểu thư là chị của Lưu Nhựt Đông tiểu thư vừa đến đã an tĩnh nói thật cả đồng ngược lại vô cùng tò mò với người phụ nữ này không phải là chị em ruột cô ấy là con gái của chú ba của tôi tuy nhiên mối quan hệ của chúng tôi rất tốt tôi đã chứng kiến Nhựt Đông trưởng thành Liêu Kiều cười Tôi thế nào cũng không ngờ được là Daisy Sinh Để bảo tôi thay nó no đến xin lỗi cậu Thật không ngờ lại đàng gặp người quen Thế xưa này cũng thật là nhỏ À Thực sự không ngờ lại gặp Lưu Tiểu Thư ở đây Ngồi một lúc nhé Trên mặt cao đông Ý cười tao nhã và hiền hòa Ôm Lưu Kiều gật đầu Giật nhanh cả về đã được mang lên Lặng lẽ quan sát người thanh niên Nhìn qua có vẻ rất là thành thơi mãn nguyện trước mắt Dường như không hề bị ảnh hưởng Vì chính chủ không tới Tự nhiên Hào Phóng mà lại không hề có chút nào kiêu Căng khó chịu cả Ngược lại lại có tư tái Như thâm tàng bất lộ Ơm um, Nhật đồng là em tôi Thì tôi sẽ gọi cậu một tiếng là Tiểu Cao đi Từ nhiêu đó cậu tên là Cao Đông phải không Liêu Kiều cười nhạt nói Trong nguyên tượng của tôi Ở nước ta một nhân vật đã làm đến Chủ tịch huyện Bí Tư huyện ủy Mà còn chưa lập gia đình Tuy không nói là có một không hai Nhưng cũng là rất hiếm thấy Tiểu Cao Là vì nguyên nhân gì mà như thế Vâng Khánh niệm gia đình rất trầm trọng Tôi cảm thấy nếu như chưa chuẩn bị tốt nhất Thì đừng dễ dàng đưa ra quyết định Đương nhiên điều này có thể không nhất thiết Phải tương xứng với những quan điểm hiện nay Đang chủ yếu lưu hành ở trong nước Nhưng tôi không biết như thế thì có gì mà không tốt Hàm nghĩa của tự do hôn nhân Vừa bao gồm là tự do lựa chọn người kết hôn Đồng thời cũng bao gồm cả tự do lựa chọn kết hôn Hay không kết hôn Không phải sao Cả đồng nói sang chuyện khác Đương nhiên Nhưng uh, Cao Đông Nếu cậu đi trên con đường quán lộ Thì phải phục tùng những quan niệm chủ yếu Phải không Liêu Kiều thả nhiên nói Vâng cho nên tôi chẳng phải là ở vùng quê An Nguyên Còn chạy đến Bắc Kinh Để hưởng thụ một chút không khí của hội viên câu lạc bộ đây sao Cao Đông nhún vay Thật là ngại quá Có lẽ Đài xê cũng không ý thức được là Điều này thực sự rất có lỗi Liêu Kiều cũng bịm cười Cũng may là cậu đến đây, chứ nếu không thì chúng ta làm sao có thể gặp lại nhau được đây? Không sao, có thể gặp lại được Lưu Tiểu Thư xem như là cũng đáng giá rồi. Cả đồng cười vang. Thời gian Lưu Tiểu Thư ở Bắc Kinh bình thường rất nhiều phải không? Ờ, bằng thời gian ở Hồng Kông, còn lại thì thường là thời gian ở trên máy bay là nhiều nhất. Lưu Kiều thở dài một hơi. Chỉ sinh là số ngựa rồi, không có cách nào cả. Lưu Kiều thấy đối phương không hề muốn đề cập đến ý định tương thân lần này thì trong lòng cũng đoán chừng có lẽ người thanh niên trước mặt mình cũng không có hứng thú gì với lần tương thân này. Dường như cũng chỉ là vì áp lực mà đến, cũng không biết là ai làm mối cho cậu ta nữa. Liệu Kiều tiêu đằng chủ tập trung ở kinh doanh, nhưng khá là mẫn cảm đối với bất kỳ gió thổi lá bay nào trên chính đàn trong nước. Liệu nhàm của nhà bác cả là nằm ở một bộ phận nào đó trong bộ thương mại. Hiện giờ, Phó Bộ trưởng Thái Tranh Dương được phân công quản lý lĩnh vực đó là đi lên từ phía An Nguyên. Nghe nói là rất được vì đã nhân vật được xưng là thủ đoạn mạnh mẽ cứng đắn kia coi trọng Chỉ cần cân nhắc như thế Liêu Kiều cũng đại khái có thể đoán được Người giật dây lần này là ai Có tầng quan hệ này Nhìn qua người kia kiến thức cách nói năng cũng không kém Khó trách cậu ta có thể tham quan từng bước như cá gặp nước Trong lòng lưu Kiều cũng ới động Lúc này thế hệ thứ ba ở lâu gia mặc dù đông Nhưng chủ yếu là làm kinh doanh nhiều Những người đặt chân trên con đường làm quan lại không có mấy Daisyly có vẻ cũng là trên con đường chính trị, nhưng là con cái kế tục sự nghiệp của bố, cũng là đi vào ngành ngoại giao thôi. Ngành ngoại giao này quá mức đặc thù, chịu dưới hẳn rất lớn, sau này nếu muốn đổi nghề chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, trong lúc nói chuyện tâm sự hàng ngày với Daisyly, cũng cảm thấy cô hình như không có ý định ở phương diện này, Khó trách Lưu Nam kia thường xuyên than thở, Lưu gia thực sự là sắp chấm dứt đổi. Sau khi nói mấy câu ít ỏi, không khí dường như có chút te nhạt, Lưu Kiều cũng ý thức được rằng chỉ sợ đối phương cũng là tới để hoàn thành nhiệm vụ thôi, chỉ còn chờ mình nhất người lên là chuẩn mất. cô cũng có chút tiếc nuối, tuy rằng Daisy Lee chưa chắc đã có lòng muốn suy xét vấn đề cá nhân, nhưng người thanh niên trước mắt cô đây là người nổi bật nhất trong số những người cùng tầm tuổi này mà cô từng gặp. vừa không giống như những kẻ là con nhà quý tộc, những kẻ hoặc là lên mặt ông cụ non, hoặc là bừa bãi không chân dài gì, cũng không giống như những kẻ bắt đầu bắt óc tìm mưu kế muốn hướng lên con đường quan chức ờ nói thế nào nhỉ luôn làm cho người ta có một cảm giác là che giấu rất sâu, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu được đằng sau cách nói chuyện nho nhã, lễ độ và thú vị còn cất giấu cái gì. Nhưng người trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt đôi phương toát ra ánh nhìn sáng được luôn là những lúc vô ý bộc phát ra một chút gì đó, là dạ tâm hay là hung tâm, cũng có thể là dục vọng trăng, giấu đầu hở đôi hay là ngẫu nhiên lộ diện, Liệu kiểu có chút không xác định được mãi cho đến khi đưa mắt nhìn theo lưu kiều rời đi, đốt cục cao đông mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi. hắn thực sự không ngờ lần này thương tình lại có thể tạo thành quan hệ với người phụ nữ này. Đối phương dường như cũng không có ý định che giấu cái gì. từ giọng họ của đối phương có thể cảm thấy được một số thứ, không phải đơn giản chỉ một hai câu lại có thể miêu tả đại khái được về lưu gia. tuy rằng cả đồng cũng không rõ ràng lắm những mưa gió ở tầng trên, nhưng có một chút có thể khẳng định có thể được thái tranh dương giấu tâm trí sắp xếp, xếp cho mình. Tuy nhiên không thể là kẻ đầu đường xóa trở được Tuy nhiên phương pháp này Cũng không có nghĩa là bản thân mình có thể chấp nhận được Cả đồng không muốn cả hôn nhân Và tình cảm của mình đều biến thành một gánh nặng Một trang buộc Cứ tuận theo tự nhiên là tốt nhất Nếu như liều lĩnh theo đuổi ứng xử Vì cái gọi là ghế trên kia Thì cũng không tránh khỏi đất thập kém Xe Audi vững vàng Hoa vào dòng xe cổ Trong điện thoại truyền đến tiếng đổ chuông tút tút đều đặn Lại gọi lại Đồ lại không có sóng dịch vụ Liêu Kiều thở dài một hơi Ngập điện thoại vào Một người thanh niên khá được Tươi đằng chưa chắc đã phù hợp với Daisy Sư Lì, Nhưng Liêu Kiều xem ra Ít nhất là đáng để kết giao Chí tiết Daisy Sư Lì không phải thường nhân Tâm tư của cô thì đến cả Liêu Kiều Là người tự nhận là hiểu cô nhất Cũng không nắm bắt được chính xác Cả đồng nhận được điện thoại của Thái Trân Dương Là khi đang trên đường đến cuộc hẹn với Khâu Linh Nghe thấy cả đồng đã cùng đối phương Đến quán ba ngồi rồi Thái Trân Dương cảm thấy kinh ngạc Y nhớ mắng mắng liều nhạc nói rằng Em mò gái hình như có tiếng không thèm để mắt đến đàn ông Tính cách rất là lạnh lùng cao ngạo Thế mà cả đồng Làm thế nào mà có thể hấp dẫn được đối phương gì Tuy nhiên Thái Tranh Dương vẫn là vui mừng Khi nghe thấy tin tức tốt như thế Yệt nhất cũng chứng minh được rằng Người mà mình lựa chọn giới thiệu cũng đủ sức hấp dẫn Đã xin ly Làm không tồi đâu Không ngờ được có mấy người muốn tìm cô cũng không tìm được Một người đàn ông mặc bộ đồ dã chiến cười giãy giãy đi tới, gật gật đầu, trên mặt lại có chút tiếc nuối. Tuy nhiên bây giờ hình như cơ hội cô được sử dụng những thứ này thực sự không còn nhiều nữa. Trên mặt cô gái cũng sượt qua một tia tiếc nuối và bất đắc dĩ, chuyên gì cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ, ngẫm lại sự an bài trong chính nhà mình, cô lại cảm thấy phiền lòng, quyết tâm của cô tuy rằng khiến cho thủ trưởng rất là thưởng thức, thậm chí khen ngợi, nhưng thưởng thức thì thưởng thức, vẫn không thể chúng lại được áp lực từ phía các bậc bề trên. Đây tất cả đều là do gia đình mình Có đôi khi cô thậm chí còn có chút hận chính bản thân và gia đình mình nữa Vì thế mà mình không thể đi làm những việc mình thích được Thấy không tôi muốn những chuyện của bản thân tôi vẫn là do chính tôi tự quyết định Ngay cả bản thân cô gái cũng cảm thấy lời nói này có vẻ yếu đuối và vô lực Nếu như chính mình tự quyết định vận bệnh của mình được Thì cũng đâu cần phải lấy nhiệm vụ đi đến học viện cộng đồng và quốc tế Wilson để học trong 2 năm Người trong nhà hy vọng bình cũng giống như họ Làm những nhân duyên ngoại giao Một người hai mặt chứ không phải ẩn thân đi trong bóng đêm Đại Đôi khi nghĩ toán ra một chút Cảnh ngộ con người vốn cũng rất kỳ diệu Những điều cô muốn làm chưa chắc đã được Như ý nguyện là chuyện bình thường Nhưng mà cô không thích cũng chưa chắc đã Không thể có hiệu quả kỳ diệu giống nhau đâu Người đàn ông mặc bộ đồ dã chiến mỉm cười Mọi chuyện đều không thể tuyệt đối được Có lẽ cô có thể kiếm được cả hai vai chăng Cô gái lắc đầu, tuy rằng lời nói trấn an của đối phương làm cô đất khoai trá, nhưng cô biết điều đó không thật. Những gì mình muốn và những gì mình phải làm cho tới bây giờ lại không hề trùng lặp nhau. Mấy từ hiệu quả như nhau này, miễn cưỡng thì có thể nói được, nhưng cũng không phải là cuộc sống mà mình vốn hy vọng. Phật Tài đã hiểu tạm biệt với đối phương, cô gái đi vào phòng bên cạnh thay quần áo. Mới phút sau, một cô gái trăng điểm tao nhã điềm tĩnh thưa ta đi đà bãi đô xe ở phía sau tòa nhà. Một chiếc xe Audi nhìn qua vô cùng mộc mạc Đơn giản, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe Đi ra khỏi khuôn cửa hậu lấn vào một đường núi đầy màu xanh Tứ tỷ, chị gọi điện thoại cho em à Cô gái vừa thuần thục Thao tác lái xe như bay, vừa gọi điện thoại Ờ, em bận xong rồi hả Người thì chị đã thay em đến gặp qua rồi Liêu Kiều có chút đau đầu Nên giải thích buổi gặp mặt hôm nay với cô gái như thế nào đây Hả, chị gặp tôi à Cô gái có chút kinh ngạc Trước giờ Bách tuyển văn thải Không tiếp đón người không phải hội viên Chẳng lẽ người kia cũng là khách quen ở đấy Không có khả năng Thế thì chỉ có một giải thích Chính là người kia Vì đến gặp mình mà phải Đăng ký tư cách hội viên Ý khinh thường trong lòng càng thêm sâu sắc Ừ Rất làm cho người ta bất ngờ Chỉ lại biết người này liễu kiều Quyết định ăn ngay nó thật Vấn đề này có dâu diếm cũng không có ý nghĩa gì Chị nói cái gì cơ Tứ tỷ Chị nói chỉ biết anh ta ư Ách, cái tên nhân viên quen kia ư. Cô gái thiếu chút nữa phải dừng tay lái Đố xe lại để hỏi chú tử tế Ờ, em có nhớ chuyện lần trước Chị với em gặp ở Ando không Lúc ấy chồng bà chị đã từng nói với em là Lúc đó có một người thanh niên đã giúp đỡ còn gì Chính là cậu ta đây Lúc đó cậu ta vẫn chỉ là chủ tịch huyện Của một huyện ở An Nguyên Bây giờ cậu ta đã là bí thư huyện ủy Cũng là người đừng nhị các em giới thiệu đó sau nói của Lưu Kiều ở trong điện thoại cũng có chút cảm khái Trên trong thiên này còn có thể vừa khéo như thế thế giới này quả thực là nhỏ bé cô gái chồng ngâm liệu có thể là đừng bấn cảm như thế chính nghĩ là không có người làm được chuyện thần kỳ như thế đâu lại còn có thể tiên đoán được là chị còn có một cô em cần lấy chồng Lưu Kiều mỉm cười chị chỉ đưa cho cậu ta có một cây danh thiếp lẽ có thể thiết kế ra được hoàn mỹ chu đáo như thế thì chị nghĩ không ra thế giới này còn có cái gì có thể không bị cậu ta thiết kế nữa? cô gái cũng nghĩ thế bình quá nhạy cảm có lẽ là vì bản năng lạnh như thế đúng rồi tứ tỷ chị đã quen anh ta Thế chị còn nói đó với anh ta chuyện khó xử của em không em không nghề cô kết hoạch kết hôn hoàn toàn chỉ là theo ý người trong nhà thôi để mong anh ta thông cảm cho Daisy Lee chính nghĩ em cũng có thể duy trì mối quan hệ với người này đấy giọng nói của Lưu Kiều ở trong điện thoại trở nên có chút do dự Điều này lập tức làm cho cô gái có phần cảnh giác Tứ tỷ cô ý gì? Chị muốn nói là người này thực sự không cô lẽ Liêu Kiều hơi dừng lại một chút Như tìm từ thích hợp rồi mới nói tiếp Thì đã bị cô gái lạnh lùng ngắt lời Tứ tỷ em chỉ nhờ chị thay em đi nói một câu xin lỗi thôi Em rất nhớ là không có trao quyền cho chị đi hứa hẹn cái gì khác Đại xin Li đừng kích động Chị cũng là suy nghĩ hộ em thôi Em ngấm lại xem Các chú vẫn rất quan tâm đến em, nếu không, lưu nhằm vì sao lại đến tham gia vụ náo nhiệt này. Nếu em cự tuyệt người này, tiếp theo đây phiền thoái tương tự sẽ lại theo nhau mà đến. Hơn nữa có khả năng là tần suất cũng sẽ càng ngày càng cao. Em có thể cự tuyệt toàn bộ không? Cũng không phải tự nhiên mà Lưu Kiều nói vậy. Cô biết cô em họ tính cách khá độc lập và cứng nghị, từ xưa đến giờ vẫn thế. Với là chủ yếu là người này có vẻ là ý tưởng cũng giống em, cho nên chị mới có ý kiến như thế. Chị nói gì cơ? Cô gái chợt ngưng ánh mắt. "Tứ tỷ, chị nói gì? Chị nói ngày kia cố ý tưởng dúng với em ư? Híc, em không có hiểu sai lời chị đâu chứ. Ý chị là nói anh ta cũng không muốn chấp nhận sự sắp đặt như vậy ư?" "Ừm, cậu ta giống như là bị người ta bắt buộc mà đến vậy, bộ dáng rất không tình nguyện, có lẽ cậu ta sớm đã có ý chung danh đổ chẳng, cho nên chị mới nghĩ cả hai người bọn em đều đã có cùng suy nghĩ như thế, vậy thì vì tránh cho những phiền toái sau này, sao không đóng kịch luôn?" Giáo hoang giáo phượng, làm bộ như đang quan lại với nhau. Như thế, đối với những người an bài lấy chồng lần này, ở cả hai phía cũng có lời giải thích, mà các em cũng có thể thanh tản ổn định làm chuyện riêng của bọn em. Nhiều lắm cũng chỉ là đôi khi trao đổi điện thoại hoặc gặp mặt một chút, nắm bắt một chút tình hình hoặc công việc hiện giờ của hai bên đang làm. Như thế, khi bề trên của cả hai bên hỏi tới, bọn em cũng có thể đáp được cho có lệ Đến cả Liêu Kiều cũng phải có chút bội phục sự nhanh trí của bản thân, đúng là sắp xếp rất logic không hề có chút sơ suất nào. Anh ta có biết về lưu giáo chúng ta không? Cô gái đính đầu hỏi. "Có lẽ biết một chút, không rõ lắm đâu. Tuy nhiên, cậu ta lại tỏ vẻ rất trống rẳng là cậu ta sẽ không chấp nhận hôn nhân như thế, thuần túy là vì để cho có lệ thôi. Chỉ cùng nói chỗ khó xử của em, cậu ta rất thông cảm, cho nên chị mới có suy nghĩ như thế." Trong lòng Lưu Kiều ngược lại lại có chút hy vọng là hai người có thể gặp mặt. Nhưng cô không biết, nếu ý đồ công binh mà bại lộ thì chỉ sợ Daisy Lee sẽ quả quyết giết ta, cho nên chỉ có thể quanh co đường vòng. Đầu bên kia điện thoại, cô gắng cố chút rõ dự, định nghị của Lưu Kiều quả thực là đất đáng đáng cân nhắc. Tất cả chỉ là qua điện thoại tìm hiểu tình hình đối phương một chút, sau đó là có thể báo cáo kết quả công tác trước mặt người nhà được rồi. Ít nhất là trong vòng 2-3 năm cô không cần lại phải lo lắng đến việc người trong nhà gây sức ép, có điều cô cũng có chút lo lắng. Nếu chẳng may người trong nhà lại yêu cầu gặp mặt thì làm sao bây giờ? Cũng không thể đến lúc đó gọi người này đến đóng kịch phải không? Bên kia điện thoại, Liêu Kiều dường như cảm thấy được điều mà cô gái này đang lo lắng. Đại sư Li, xe đến trước núi đều có đường. Đến lúc đó, nếu người trong nhà em thực sự muốn gặp thì lại nghĩ biện pháp. Cũng lắm thì rủ cậu ta ra diễn kịch một hôm mà thôi. Chỉ nghĩ là một người đàn ông tử tế đề nghị cậu ta giúp đỡ, cũng đồng thời là sẽ giúp đỡ chính bản thân cậu ta. Như thế thì không coi là khó xử chứ nhỉ Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến một tiếng ừ nhẹ nhàng. Liếu Kiều biết việc này được rồi, vì phần ngày sau bọn họ thực sự vô duyên thì cũng không phải là việc của mình, mình chỉ có thể tùy ý giúp bọn họ sáng tạo cơ hội một chút mà thôi. Các bạn vừa nghe xong, tập số 60 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.